Thứ 14, Đổ vỏ chương 1, Thân chủ nhỏ tuổi nhất Trích lời ra mộc Con cái là sự tiếp diễn sinh mệnh của loài người Cũng là lý do cho sự tồn tại của chế độ hôn nhân trong mắt rất nhiều người Mẹ là gì? Mẹ chính là người mà bạn chỉ cần dùng một lá phiếu Đã có thể phủ quyết một phản kế hoạch của bạn Lâm ra một phút mặt Mẹ, trước mẹ đã nói bọn con đi đăng ký Đăng ký chỉ là bước đầu tiên của kết hôn Quý bà Trương Nhã Lan giơ một ngón tay lên. du lịch kết hôn cũng không phải là không thể, thủ tục của bên nhà trai có thể lực bớt, nhưng bên nhà gái thì không được. Mẹ với bố con dù không phải là nhân vật tai to mặt lớn gì, nhưng dù sao cũng có chút tiếng nói với họ hàng và bạn bè, con gái duy nhất lấy chồng, sao có thể không tuyên bố với người đời được. Bố mẹ cứ tuyên bố bình thường. Còn định để bố mẹ lần lượt gọi điện thoại thông báo, không được, quy củ mấy ngàn năm nay rồi trai lấy vợ gái gả chồng không thể qua loa đại khái như vậy được hai đứa phải cùng mẹ về các nhị tân tổ chức bác dù trịnh đào rất không muốn xen vào chuyện tranh chấp giữa hai mẹ con nhưng vẫn phải ngắt lời không ngờ chỉ một tiếng đã làm cho trường nhã lan sầm mặt bác cái gì gọi mẹ à vâng mẹ bọn con tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng bọn con ở đây còn đang giang dở một vụ chưa kết thúc vụ gì mẹ nhớ vụ bọn con đang làm đã xong rồi mà Hơn nữa hai đứa còn định kiếm bao nhiêu tiền nữa Chưa nói chuyện khác riêng vụ của Lục Thiên Phóng Mẹ Lâm Giám Mộc bóp chán Mẹ không đồng ý chuyện này thì bọn con không đăng ký nữa Con dám Nếu con không đăng ký thì đừng nhận mẹ nữa Trường Nhã Lan dám nói đừng nhận mẹ Trịnh Đạc cũng biết Lâm Giám Mộc tuyệt đối Dám nói không nhận thì không nhận thật Vội vàng cướp lời trước Lâm Giám Mộc Thế này mẹ nhá, bên này bọn con còn một vụ cần xử lý Mẹ cứ về cắp nhĩ tân chuẩn bị trước Tất cả bọn con đều nghe theo mẹ Hai ngày trước hôn lễ nhất định bọn con sẽ về Mẹ thấy như thế được không? Trường Nhã Lan vốn cũng không định bắt hai người về cắp nhĩ tân ngay Dù bà làm việc tháo phát, việc chuẩn bị cho đám cưới cũng phải mất thời gian một hai tháng Những người đi làm xa quê, khi tổ chức đám cưới ở quê quá nửa đều chỉ về trước một hai ngày Tổ chức hôn lễ xong đi luôn Trong ngày cũng không hiếm thấy Nhưng không nâng giá lên cao ngất Thì sao đối phó được với trò mặc cả giá rẻ của Lâm Sa Mộc Được Nhưng mà hai đứa phải chụp ảnh cưới trước Mẹ bọn con thật sự là không có thời gian Trịnh Đạc để tay lên vai Lâm Sa Mộc Đang chuẩn bị nhảy sự lên Ngay cả một ngày cũng không có chắc Thật sự không có Trường Nhã Lan nhìn chằm chằm hai người một lát Rồi thở dài Được rồi, con lớn không cần mẹ nữa Lúc này Uông Tư Điểm làm động tác gọi điện thoại Trịnh Đạc thở dài một cái Mẹ, bọn con có việc phải đi làm Chuyện này tất cả nhờ mẹ hết Trường nhãn làn phất tay như không nghe thấy Bắt đầu đếm ngón tay tính những chuyện cần làm trong hôn lễ Khoảng một tiếng sau, bà gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc Cảm thấy công việc quá bận rộn Không thể kéo dài thời gian một phút nào nữa Tự mua vé máy bay về quê luôn Vài ngày sau thánh chỉ hạ xuống mùng một tháng chạp âm, mùng 1 Tết dương lịch là ngày tốt lành nên cưới hỏi. Tóm lại bất kể thế nào thì bà cũng đã đi. Lâm Gia Mộc cảm thấy như tảng đá đè trên người được chuyển đi. Bất kể là Tết dương lịch có gì đang chờ cô, tóm lại là bây giờ cô rất sung sướng. Lâm Gia Mộc cho rằng từ khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm luật sư thực tập cho tới khi trở thành bà chủ văn phòng tư vấn bây giờ, cô đã chứng kiến đủ các loại chuyện xấu trên đời. Mỗi lần ra ngoài đi dạo, nhìn các đôi tình nhân nắm tay nhau, hai vợ chồng dắt con đi chơi, thậm chí là tam tứ đại đồng đường, trong đầu cô luôn không kìm được ý nghĩ sau lưng họ có những chuyện không muốn người khác biết hay không, hạnh phúc của họ có tan biến trong nháy mắt không, cô gái được người đàn ông kia sát tay có thật lòng yêu người đó hay không? hay là bởi vì tuổi đã lớn không thể không nhắm mắt đưa chân. Một nhà ba người hạnh phúc trước mặt, biết đâu mấy tiếng trước người chồng vừa mới từ khuê phòng của tình nhân đi ra, bây giờ về đóng vai người bố tốt. Hay người vợ trước khi cưới che giấu sự thật đứa bé kia không phải con của chồng, cho nên cô thích nhìn trẻ con, trẻ con ngây thơ chơi đùa ở mỹ, cho dù có giở chút trò xíu cũng chỉ thấy vũng về đáng yêu nhưng hôm trường nhã lan về quê thế giới quan của cô đã vấp phải sự thách thức nghiêm trọng thứ nhất những chuyện xấu thật sự đã vượt quá sự trông đợi của cô thứ hai trẻ con không phải lúc nào cũng đáng yêu chẳng hạn như em bé còn quấn tá không nhìn ra là cha hay gái được đặt trong chiếc xe nôi đang khóc lóc ẩm ý trước cửa văn phòng lâm gia mộc phản ứng đầu tiên của lâm gia mộc là nhìn trịnh đạt chẳng lẽ người đàn ông này đã có con với người khác mà cô không biết Nhưng vẻ mặt Trịnh Đạc cũng rất vô tội. Bất kể thế nào, thời tiết bây giờ lại như vậy, ngoài hành lang không có thiết bị sưởi ấm, đứa bé không biết đã bị bỏ lại đây bao lâu, khóc sắp đứt hơi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trịnh Đạc đi tới bế đứa bé lên, bằng động tác không được thành thạo lắm. Lâm Gia Mộc lấy chìa khóa mở cửa, Trịnh Đạc bế đứa bé đi vào văn phòng. Chiếc xe nuôi này không phải là loại xe tiền, nhưng cũng không cao cấp khoảng chừng 800 tệ. Trong tiểu khu có rất nhiều người dùng loại xe nôi này. Ngoài chiếc xe nôi và chăn đệm trên xe, còn có một chiếc ba lô du lịch bên trong đựng đầy sữa bột, bình sữa, bỉm, giấy ướt, phấn rôm. Lâm Gia Mộc nhìn thương hiệu sữa bột là sữa Webco giai đoạn 1. Một hộp sữa này phải có giá hơn 100 tệ. Bỉm hiệu Huggy, giấy ướt hiệu Johnson Johnson. Nói tóm lại, đứa bé này có lẽ là con của một gia đình trung lưu ở thành phố. Có lẽ vì nhiệt độ cao hơn, có lẽ vì khóc nhiều đã mệt. Mặc dù đứa bé rất không chuyên nghiệp, đứa bé vẫn dựa vào vai trịnh đạc, ngừng khóc, ngáp một cái, có vẻ rất buồn ngủ. Trịnh đạc đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọc vào cánh tay mình. Anh ta cúi xuống xem, đứa bé này mặc một chiếc áo bông có túi trang trí hình con gấu. Anh ta vô thức sơ sơ túi, tìm ra một phong thư. Em đọc đi! Lâm Gia Mộc cầm phong thư bở xa cùng đọc với Trịnh Đạt. Người viết tự xưng là Tả Tả. Lâm Gia Mộc, có lẽ cô không còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn nhớ cô đã hủy hoại cuộc sống của tôi, làm cho tôi và con mất gia đình. Tôi vẫn nói với mình phải tha thứ cho cô. Cô làm thế cũng là chỉ vì miếng cơm manh áo. Nhưng tôi nhìn thấy nhà của cô, xe của cô, có phải cô cảm thấy cô giúp người khác bắt ngoại tình rồi ly hôn là rất có tinh thần trọng nghĩa? Tôi cho cô biết, trong hôn nhân, người không được yêu mới là người thứ ba. Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy nhiều hơn vợ của anh ấy, nhưng cô lại làm cho anh ấy chán tay, trở thành trò cười của mọi người. Cho dù như thế, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ấy, nhưng anh ấy lại muốn bỏ rơi tôi. Anh ấy cho rằng cuộc sống của anh ấy không nên như thế, người thành đạt có nhà có xe có việc làm ổn định kia mới là anh ấy. Anh ấy nhớ cuộc sống trong quá khứ của anh ấy. Thậm chí để lấy lòng người vợ không thể sinh đẻ, anh ấy còn định mang con của tôi đến cầu xin bà ta. Tôi không dám để con rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi thế nào cũng ôm chặt lấy con, khóa cửa ngủ, chỉ cần có chút động tĩnh lại bừng tỉnh. Nhưng tối qua anh ấy đã bỏ đi một mình, bỏ lại hai mẹ con tôi. Bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy về. Nhưng tôi không thể mang con tôi theo để đưa xe vào miệng cọp. Tôi không biết ai ngoài cô ở thành phố A Chỉ còn cách sao con tôi cho cô Nếu cô còn lương tâm Thì trong nó giúp tôi một tuần Sau một tuần, bất kể có tìm được anh ấy hay không Tôi nhất định sẽ về Nếu tôi không về Cô làm ơn báo cảnh sát giúp tôi Nhất định là tôi đã chết Trong phòng bì này còn có một tấm thẻ ngân hàng Trong đó có 5.000 tệ Nếu cô có đạo đức nghề nghiệp như cô nói Thì làm ơn đừng phụ sự nhờ vả của tôi Gặp xong bức thư chữ viết xấu như của học sinh tiểu học, nội dung hùng hồn đến mức làm cho người ta không nói được lời nào này. Lầm giám mộc quả thực không thể tin vào được mắt mình. Trịnh Đạc thoáng nhìn đứa bé trắng hồng, dù thế nào cũng không thể để thằng bé này. Đúng vậy, đã có thể xác định là thằng bé rồi. Trịnh Đạc đã phải đã ra xem. Vụ Tô Bình năm ngoái à? Ờ. Tô Bình là thân chủ năm ngoái cô làm. Cô ta và chồng Mạnh Hồng sinh cùng tuổi, năm nay 41 tuổi. Hai người đều thuộc nhóm người được học đại học thời kỳ đầu, đều có hơi hướng nghệ sĩ. Từ lúc yêu nhau, hai người đã xác định sau này sẽ không sinh con. Không ngờ năm thứ 11 sau khi cưới, lúc hai người 37 tuổi, Mạnh Hồng sinh đột nhiên nói muốn sinh con. Lúc đầu Tô Bình kiên quyết không đồng ý, cho rằng chồng nói lời không giữ lấy lời. Nhưng sau khi được bạn bè khuyên nhủ, vẫn quyết định nhượng bộ. Tuy nhiên, đã gần một năm không phòng tránh nữa mà vẫn không có thai. Cuối cùng, hai người đến bệnh viện kiểm tra. Chồng bình thường, cô ta bị tắt cả hai ống dẫn chứng. Hai người đã nghe bác sĩ tư vấn, bất kể là thông ống dẫn chứng hay là thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ đều sẽ cực kỳ đau đớn. Hơn nữa, cô ta là thai phụ lớn tuổi, tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công không cao. Vốn Tô Bình đã không thoải mái với chuyện sinh con lắm nên đương nhiên không chịu hy sinh. Sau khi hai người cãi nhau to một trận Tô Bình ra tối hậu thư Con và cô ta chỉ có thể chọn một Sau khi trải qua một thời gian suy nghĩ đau khổ Cuối cùng Mạnh Hồng Sinh chọn Tô Bình Nhưng năm ngoái Tô Bình phát hiện Mạnh Hồng Sinh có rất nhiều dấu hiệu không bình thường Đầu tiên là hắn bắt đầu nói dối Có lúc rõ ràng không tăng ca Lại nói dối là làm thêm giờ Sau khi bị phạch trần Lại lấy lý do ra ngoài làm việc xinh gì đó Điều khiến Tô Bình nghi ngờ nhất là lúc sắp xếp lại quần áo hai vợ chồng Lại phát hiện một chiếc quần lót chưa bao giờ thấy Hỏi mạnh hồng sinh quần lót ở đâu ra Hắn nói là cùng bạn đến phòng tắm hơi quên mang quần lót nên mùa tạm Tóm lại, chuyện nào cũng có lý do Nhưng lý do nào cũng rất gượng ép Cuối cùng, Tô Bình tìm đến Lâm Gia Mộc Nhờ Lâm Gia Mộc điều tra mạnh hồng sinh lầm giám mộc mất thời gian một tuần tra ra mạnh hùng sinh có quan hệ không bình thường với một nhân viên mới tới công ty gọi là tả tả tên trong chứng minh thư là tả giai hai người xây tổ ấm tình yêu gần công ty cái gọi là làm thêm giờ của mạnh hùng sinh lần nào cũng là làm thêm giờ trên giường tả tả sau khi nắm được bằng chứng trong cơn giận dữ tô bình lập tức ngả bài yêu cầu mạnh hùng sinh ly hôn mạnh hùng sinh lại nói ra một lý do khiến cô ta dở khóc dở cười hắn nói quan hệ với tà tả là muốn gửi con, sau khi sinh con hắn sẽ chia tay tà tả trong lòng hắn vẫn yêu tô bình. tô bình thẳng tay cho chồng một cái ba tay. cô ta nói với gia mộc, nếu mạnh hồng sinh nói hắn nhất thời hồ đồ, khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên, không chống lại được sự mê hoặc của cô gái trẻ nên làm chuyện sai lầm, có khả năng cô ta còn tha thứ cho chồng. Nhưng chuyện gửi con như vậy thật sự quá buồn nôn Khiến cô ta hoài nghi mười mấy năm nay Có phải mình vẫn nhìn lầm người hay không Lúc hai người ly hôn Chính mạnh hồng sinh đã quyết định trắng tay ra đi Để lại hai căn hộ Hai chiếc xe và tất cả tiền tiết kiệm trong nhà cho Tô Bình Chỉ xách một chiếc vali rời khỏi nhà Vụ này chỉ là một vụ rất thông thường Chi phí cũng không cao Hai bên đều không tồi tệ đến mức Làm cho mọi người không thể chịu đựng được Hồ sơ đã bị lâm ra mộc cất trong phòng tài liệu rất lâu Không đói hoài đến nữa Không ngờ, không ngờ họ lại xuất hiện lần nữa Trong cuộc sống của cô bằng cách này Xem ra phần sau của câu chuyện Là Mạnh Hồng Sinh vẫn nhớ vợ cũ Bồ nhí trẻ trung có thể sinh con Nhưng cũng không giữ được trái tim đàn ông Cuối cùng Mạnh Hồng Sinh vẫn bỏ đi Chị Đạc, anh có cách nào liên lạc với Tô Bình không? Chắc là trong sổ thông tin Em cần tìm cô ta à? Em bé trong lòng Trịnh Đạc đã ngủ từ bao giờ Trịnh Đạc hết sức thận trọng đặt xuống sofa Nhưng em bé vừa chạm vào sofa đã lập tức khóc xé lên Trịnh Đạc đành phải bế lên không đặt xuống nữa Trong sổ thông tin thì em tự tìm được Anh bế nó lên tầng cho nó ngủ trên giường đi Em không báo cảnh sát à? Báo cảnh sát rồi thì xử lý thế nào? Đứa bé này không phải bị vứt bỏ mà là được gửi gắm cho Lâm Sa Mộc Đương nhiên, nếu Lâm Gia Mộc kiên quyết không muốn giữ thân chủ, không mời mà đến này, cảnh sát sẽ vẫn mang đứa bé đi. Nhưng cảnh sát không thể trông trẻ con, về cơ bản chỉ có một con đường là đến trại trẻ mồ côi. Cảnh sát tìm người chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mẹ của em bé lại không muốn bị tìm ra. Có tìm được cô ta cũng chỉ có thể giáo huấn thuyết phục, bảo cô ta mang con về. Nhưng sau đó còn có những phiền phức gì thì ai cũng không rõ. Càng không cần phải nói về tính cách của Lâm Gia Mộc Có chuyện gì cô cũng muốn tự mình giải quyết Chưa đến nước vạn bất đắc sĩ Thì sẽ không giao chuyện cho người khác Em sẽ nói với Tô Bình đứa bé này đang ở đây à? Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát Ít nhất cô ta cũng nói đúng một điểm Em quả thật tương đối có đạo đức nghề nghiệp Trước khi xác định được suy nghĩ của Tô Bình hiện nay là thế nào Cô sẽ không nói với Tô Bình chuyện em bé đang ở chỗ cô Người thứ ba có đáng ghét đến đâu thì con trẻ cũng vô tội, không thể coi nó là món quà tặng qua lại được. Trẻ nhỏ trong giai đoạn bố mẹ nên ở cùng với mẹ. Bây giờ thân chủ của cô không phải tô bình, cũng không phải tà tà mà là cậu bé chỉ tầm 6-7 tháng này. Đạo đức nghề nghiệp của cô nói với cô, cô phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đứa bé sau khi ly hôn, tô bình nhận lời mời công ty săn đồng người đến tỉnh lỵ làm giám đốc nhân sự tại một công ty liên doanh, sự nghiệp phát triển rực rỡ. hai căn hộ ở thành phố a đều được cho thuê, phương thức liên lạc cũng đã thay đổi. theo lời cô ta, trong lần cuối cùng gọi điện thoại cho lâm giam bộc thì chúng tôi đã yêu nhau rồi lấy nhau bao nhiêu năm, vòng tròn bạn bè sớm đã hòa làm một. tôi không muốn nghe họ khuyên bảo hay bất bình thay cho tôi. Tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy tôi, người ta đều chỉ thấy tôi là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, lại thêm một người bị hại của kẻ thứ ba. Phương thức liên lạc mới của cô ta nghe nói chỉ cho không quá 10 người ngoài người thân. Lâm Giám Mộc chính là một trong số đó. Nhưng lúc kết nối cuộc gọi với cô ta, Lâm Giám Mộc vẫn có thể nghe ra sự kinh ngạc trong giọng cô ta. Trong 10 người cô ta cho số điện thoại đó, có lẽ Lâm Giám Mộc là người mà cô ta không nghĩ sẽ liên lạc với mình nhất. Alo, em là Lâm Gia Mộc. À, Gia Mộc à, lâu rồi không gặp. Bây giờ chị nói chuyện có tiện không? Bây giờ chị đang ở văn phòng chị. 20 phút sau có một buổi phỏng vấn rất quan trọng. À vâng, em không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Chẳng qua là có người muốn hỏi thăm xem chị ở đâu, đến tìm em nhưng bị em đuổi đi rồi. Mạnh Hùng Sinh à? Ờ, chị đã cắt đứt liên lạc với người bên thành phố A, nhưng công ty chị làm việc bây giờ rất có danh tiếng. Hắn đã rời khỏi công ty cũ tự mình lập nghiệp, nhưng những quan hệ trước đó chắc vẫn còn. Hỏi thăm được chị làm việc ở đâu cũng không có gì lạ. Nếu hắn quay lại, em cứ nói thẳng về hắn địa chỉ công ty chị để kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt cũng tốt. Nhân tiện, nói với hắn là chị có bạn trai rồi, bảo hắn đừng quấy rầy cuộc sống của chị. Tin tức em nhận được ở đây là hắn đã đến tỉnh lệ tìm chị rồi. Cái gì? Hắn đã bỏ tất cả để đến tỉnh lị tìm chị. Giọng tô bình mang vài phần ngạc nhiên và mệt mỏi Hơi, chẳng phải là hắn đã nhận được Thứ hắn muốn rồi sao Lúc vợ hắn sinh con trai Mẹ chồng cũ của chị còn cố tình có điện thoại cho mẹ chị Lại gửi cả tin nhắn hình nữa Mẹ chị tức giận đến mức suýt nữa Bệnh tim tái phát Hắn còn muốn thế nào nữa Hắn vẫn không bỏ được chị Ôi, à, lúc nãy Lại đóng vai kẻ si tình à Lúc cùng người phụ nữ đó thuê phòng Sao không nghĩ đến chị Sa mộc Cảm bên em đã gọi điện thoại cho chị Chị biết nên làm thế nào rồi Vâng tạm biệt chị Lúc Lâm Giám Bộc định ngắt điện thoại Ý định đặt em bé xuống lần thứ 3 của Trịnh Đạc cũng thất bại Em bé vừa chạm vào sofa đã khóc ầm lên Lâm Giám Bộc nhanh chóng ngắt máy Nhưng không biết đối phương có nghe thấy không Có lẽ đối phương nghe thấy cũng chỉ cho rằng là con của cô Thôi để em bé đó cho Lâm Giám Bộc đón đứa bé vỗ vỗ lưng Anh cầm chăn đệm, chúng ta lên lầu Chị đạp bóp cánh tay hơi mỏi Dùng chăn cuốn cả Lâm gia một và em bé lại Cầm chiếc ba lô du lịch lên Thả vào trong xe Rồi đẩy xe ra mở cửa Uông tư điểm vừa ra khỏi thang máy Đã nhìn thấy một nhà ba người Cả kinh không nói nên lời Anh Trịnh, chị Lâm, đôi bé này Lát nữa sẽ nói với em sau Anh chị bê nó lên lầu à Ờ, cho nó ngủ trên lầu Có việc gì cứ gọi điện thoại Anh chị sẽ xuống ngay Vâng uông từ điểm bát chán cảnh tượng này quả thật quá mức giật gân chương 2 đổ vò trích lời ra mộc trong vấn đề sinh sản sống được vĩnh viễn nằm ở thế bất lợi sống cái chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết bố đẻ của con mình là ai nhưng sống được lại chỉ có thể chấp nhận kết quả phòng cấp cứu bệnh viện nhi tiếng hú chó tai của xe cứu thương vang lên không ngớt Trên gương mặt của người qua lại hiếm khi có vẻ thoải mái Mùi thuốc sát trùng làm cho một số người nhạy cảm không nhịn được nín thở Lúc này một người đàn ông trên người đẫm máu Bế một cậu bé bị thương ở đầu, cánh tay rút xuống chạy vào Bác sĩ, bác sĩ ơi, cứu con trai tôi với, cứu con trai tôi với Sau lưng người này là một bà lão tóc hoa dâm Bà lão chạy loạn trọng nhưng vẫn bị người đàn ông bỏ lại một đoạn xa Bác sĩ cấp cứu và y tá chạy tới Sau khi kiểm tra sơ bộ cho đứa bé Bác sĩ gọi y tá đẩy sương bệnh tới Chúng tôi ở đây kiểm tra cho cháu trước Anh đi nộp phí khám bệnh theo quy định đi Được được được Người đàn ông dùng tay áo lau mồ hôi Lúc quay lại thấy bà lão vừa vất vả chạy tới Ánh mắt lại lộ ra vẻ ngán ngẩm và lạnh lùng Mẹ ngồi ở đây con đi nộp tiền Con có mang theo tiền không? Con có thẻ tín dụng và thẻ trả trước Lát nữa Tiểu Văn sẽ đến Cô ấy sẽ mang hết tiền trong nhà đến Nói xong anh ta đi luôn Khoảng hơn 20 phút sau Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng Bà lão ngồi ngơ ngẩn ở khu vực chờ đợi Lặng lẽ chảy nước mắt Người đàn ông và một ông già cùng đi tới Nhìn từ bên ngoài Thì có lẽ là hai bố con Tâm trạng ông già rất kích động Vừa nhìn thấy bà lão Đã cho ngay một cái bà tai Bà là đồ ăn hại Bà có biết bà làm gì không Có việc chồng cháu cũng không làm được Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Không được chiều nó để nó nghịch Không được để nó nghịch Ngay cả leo trèo sống bụng gì cũng xảy ra chuyện Nhưng lần nào bà cũng không nghe Cứ bảo để nó chơi thoải mái Không cho chơi là nó lại khóc Bà thấy nó bây giờ đã chơi thoải mái chưa <cười> Nó trèo lên tròi học mát Không phải một hai lần Ai biết lần này lại bị ngã Bà có nói nữa à Ông già lại định đánh tiếc nhưng bị con trai ngăn lại Bố đừng có trách mẹ con nữa, chuyện đã xảy ra rồi Ôi, đợi tiểu văn đến tôi xem bà ăn nói với nó thế nào Ông già vỗ đùi, ngồi sụp xuống đất Lại sau khoảng 10 phút dài đằng đắng Một người phụ nữ thóc quan mặc áo khoác từ bên ngoài đi vào Sau khi hỏi mấy người lên đi thẳng tới cửa phòng cấp cứu Nhìn thấy cả nhà đều ở đây Cô ta lập tức xông tới Tóm cổ bà lão bắt đầu đánh Bà trông cháu kiểu gì vậy Bà trông cháu kiểu gì hả Nó có chuyện gì không hay xảy ra thì tôi liều mạng với bà Người đàn ông kéo cô ta Em có thể đừng làm ấm lên được không Bác sĩ ra rồi Nghe thấy câu này Người phụ nữ sùng mu bàn tay lỏ nước mắt Xông tới trước mặt bác sĩ Bác sĩ, bác sĩ, cháu thế nào à, Bị thương rất nặng Chấn thương sọ so não và gãy xương còn có thể khống chế Bây giờ chủ yếu là chảy máu trong Cần truyền máu Mấy người ai có giấy chứng nhận hiến máu Truyền máu? À, dùng máu của tôi Bác sĩ đã quen với cảnh này Trên nguyên tắc chúng tôi không cần người thân truyền máu Hơn nữa máu nhóm O trong kho rất là đầy đủ Người đàn ông sửng sốt Nhóm máu O Bác sĩ, bác sĩ không nhầm chứ Tôi là nhóm máu AB Vợ tôi là nhóm máu A Làm sao có thể... Anh ta đưa mắt ra nhìn người vợ với vẻ mặt đột nhiên đờ ra Uông Tư Điểm cẩn thận sắp một cốc nước Người đàn ông này là cảnh sát Lưu giới thiệu đến Vốn nên hẹn gặp mặt ở quán trà Nhưng cảnh sát Lưu nói tâm tình anh ta rất kích động Không hợp đến một nơi như quán trà Cho nên đã lái xe đưa anh ta tới Uông Tư Điểm đích thân xuống lầu đón anh ta lên Anh chờ một lát, chị Lâm sẽ về ngay Người đàn ông lại kích động như cảnh sát lưu nói, chỉ là mặt sắt đỏ, tóc hơi rối nhìn quần áo thì không nghèo không giàu, tầm trung lưu ở thành phố. Chiều khóa xe trong chuồng chìa khóa là của loại xe dưới 200.000 tệ, đồng hồ có vẻ như là một nhãn hiệu trong nước, nhưng uông tư điểm không biết nhiều về đồng hồ lắm. Trong mắt anh ta toàn là tia máu, môi khô nứt, khóe miệng có vết lở, có thể thấy thời gian gần đây sống chẳng ra sao tôi muốn biết tôi nuôi con trai cho thằng nào mà khó như vậy tôi đánh nó thì đã làm sao nó còn có mặt mũi báo cảnh sát uông từ điểm lùi về phía sau một bước lúc này mới hiểu được người đàn ông này căn bản không nghe mình nói cảnh sát còn khuyên tôi phải nghĩ thoáng một chút tôi có làm cái gì mà nghĩ thoáng nếu không có cảnh sát lưu nếu không có cảnh sát lưu làm sao mộc đâu chị ấy chị ấy một lát nữa sẽ về Lại kéo dài thời gian Không khác gì con điếm thối tha kia Đứa nào cũng muốn kéo dài thời gian Đợi cho thằng xanh đó khỏi rồi Hai mẹ con nó chạy mất đúng không Mẹ tôi, mẹ tôi từ khi thằng xanh đó sinh ra Vẫn bế ấm cất đái cho tới tận bây giờ Các người hỏi nó xem Nó đã bao giờ giặt tạ chưa Nó đã chi một đồng nào cho thằng xanh đó chưa Hai ông bà già có mấy ngàn đồng lương hưu Nuôi một thằng nhóc con Vừa bỏ của vừa bỏ công Cuối cùng còn bị nó che trách không biết chăm sóc Phải nhìn sắc mặt của nó mà sống Bây giờ mẹ tôi cả ngày ngồi đờ ra không nói gì Bố tôi mù rồi, bố tôi mù rồi Nhà tôi bị nó làm cho cửa nát nhà tan, cửa nát nhà tan Uông Tư Điềm chỉ có thể cúi đầu nói Anh anh bình tĩnh một chút Bình tĩnh? Sao tôi có thể bình tĩnh được? Người người đều biết tôi là một thằng đổ vỏ Sao tôi bình tĩnh được? Trong lúc cuồng từ điểm đang nghĩ có cần gọi không điều xe cứu thương của bệnh viện tâm thần đến hay là phá cửa mà chạy ra thì cửa mở, Trịnh Đạc đã về. Anh Trịnh. Cảnh sát Lưu đã gọi điện thoại cho anh rồi, chuyện này để anh giải quyết. Trịnh Đạc nói xong đi tới chỗ người đàn ông. Là anh cùng đúng không? Tôi là Trịnh Đạc, nghe nói anh và anh họ của cảnh sát Lưu là anh em tốt. Cảnh sát Lưu đã nói người này họ cùng, tên là Cùng Hâm. Chẳng qua chỉ là làm cùng cơ quan với anh họ của cảnh sát lưu, Thỉnh thoảng gặp mặt chào hỏi Nói chung là có biết nhau thôi Con trẻ anh ta chơi dưới sân tiểu khu trèo lên mái đỉnh hóng mát rồi bị ngã, Được đưa đến bệnh viện Kết quả thử máu là nhóm máu O Cùng hâm có chút kiến thức y học cơ bản Biết loáng thoáng nhóm máu A Và nhóm máu AB Không thể sinh con nhóm máu O Lập tức làm ấm lên Đòi sung vào phòng mổ siết thẳng bé đó Vợ anh ta ngăn cản cũng bị đánh một trận Bệnh viện đành phải báo cảnh sát Cùng hâm ở đồn cảnh sát vài tiếng cho tỉnh táo lại Về nhà phát hiện mẹ đã ngây ngốc Ngồi im trong phòng không nói năng gì Bố thì quá giận sau khi anh ta bị cảnh sát dẫn đi Trước mắt đột nhiên tối sầm Sau đó không nhìn thấy gì nữa Cùng hâm giận điên lên Lần thứ hai xông đến bệnh viện Nhìn thấy vợ bên ngoài qua chăm sóc đặc biệt Không nói một lời xông lên đánh Người nhà vợ đều đang ở đó sống biết rõ là con gái mình không đúng nhưng cũng không thể để anh ta đánh xông vào lôi anh ta ra vợ anh ta không phải dạng vừa lập tức gọi điện báo cảnh sát nói anh ta có ý định giết người đúng đờ siết chặt trật tự bệnh viện giờ lại là cuối năm cảnh sát lưu bị phái dẫn một đội đi bắt anh ta về kết quả hỏi ra là không phải hành hung mà là đổ vỡ cho người khác cảnh sát lưu là nhận ra anh ta nghe nói vợ anh ta không sao nên thả ra Nhưng tâm tình anh ta rất kích động, kêu gào phải báo cảnh sát, phải tìm ra gã sàn phu đó là ai. Anh ta nuôi con cho thằng nào chọn 6 năm. Cảnh sát lưu không còn cách nào khác, lại sợ anh ta làm chuyện gì dại sột. Nghĩ Trịnh Đạc bây giờ đã về, nên giới thiệu anh ta đến chỗ Trịnh đạt Phải nói bây giờ cùng hâm, cực kỳ ghét nhìn thấy phụ nữ. Thấy người vừa vào nhà là đàn ông, tâm tình anh ta ổn định hơn một chút. Anh là ông chủ văn phòng này à? Xem như thế đi. Cảnh sát Lưu nói các anh có thể điều tra được bố của con. À, của con của thằng danh đó là ai? Chúng tôi sẽ làm hết sức. T Tốt, anh làm hết sức, tôi cũng làm hết sức. Anh còn muốn làm gì nữa? Hả? Bố đẻ của thằng nhóc con đó là ai? Còn Điếm Tiêu Văn Linh đó chắc chắn biết. Nó không nói, tôi sẽ đánh tới lúc nào nó nói thì thôi. Nam Từ Hán đại trượng phu, ai lại đi bắt hạt phụ nữ? Hơn nữa người nhà cô ta đều bảo vệ cô ta Người trong bệnh viện cũng hiểu Sao họ lại để anh đánh được Anh có làm gì cô ta Anh vào tù thì bố mẹ anh làm thế nào Anh đã ủy thác cho văn phòng chúng tôi Chắc chắn văn phòng chúng tôi sẽ giải quyết toàn bộ Nhưng nếu anh dùng đến biện pháp bạo lực trái pháp luật Thì chúng tôi không thể nhận ủy thác này được Anh thật sự có thể tìm được thằng gian phu đó Có thể Tốt, anh cứ việc đi tìm Dù tôi có khuynh gia bại sản cũng phải tìm ra nó Người đàn ông lấy ra hai bó tiền và mấy tờ một trăm tệ từ trong túi ra. Đây là hai mươi ba ngàn, là tiền riêng của tôi thất lưng buộc bụng. Một tháng tôi kiếm được mười ngàn, còn điểm đó chỉ cho tôi một ngàn tiêu vặt. Vốn tôi định lấy ra hết để chữa bệnh cho thằng danh đó. Giờ tôi đưa anh hết, anh tìm ra thằng đó giúp tôi, phải tìm ra nó. Chương 3, Bản năng bảo vệ con Trích lời xa Mộc. Có lẽ vì biết trẻ sơ sinh có một thời gian rất dài không thể tự lo cho cuộc sống của mình Loài người đã tăng thêm một thứ gọi là bản năng bảo vệ con trong DNA của mình Ánh nắng chiếu vào người lâm da mộc làm cô hơi khó chịu Chờ mình một cái trong ổ chăn, cả người lại mềm rũ ra không muốn dậy Lần trước mình được ngủ thoải mái như vậy là bao giờ, cô không thể nhớ được Cô nhắm mắt, đưa tay sờ sang bên cạnh lại thấy lạnh lạnh Không biết đồng hồ nhà ai trên lầu kêu đinh đoong, lầm Gia Mộc nhắm mắt đếm, đếm tới tiếng chuông thứ 10 thì hết, 10 giờ, không ngờ cô lại ngủ đến 10 giờ. Cô đột nhiên mở tràng mắt, nghe thấy có người nhỏ giọng nói chuyện ngoài phòng khách. Cô gãi đầu, lúc này mới nhớ ra mình đã nhận được một món quà bất ngờ. Cô và Trịnh Đạc mang đứa bé lên tầng trên, có lẽ là vì xương chiếu đủ mềm mại, có lẽ là vì đã say ngủ lúc ở tầng dưới vừa đặt xuống sofa đã khóc ầm lên đứa bé được bế lên đây cho ngủ trên giường lại ngủ rất ngon lành trịnh đạt nghe một cuộc điện thoại cô thì nằm trên giường cùng đứa bé trong phòng có điều hòa ấm áp chỉ một lát sau cô đã ngủ mất bên cạnh vẫn còn dấu vết cho thấy đứa bé đã ngủ ở đấy nhưng lúc này không thấy nó đâu cô ngác một cái lật chân ra xỏ dép lê ra mở cửa nhìn thấy trịnh đạt với đứa bé đang cẩn thận cho uống sữa ôi nó đói rồi à Chắc thế. Từ lúc tầng dưới đi lên, Trịnh Đạt nhìn thấy Lâm Sa Mộc hơi cau mày nằm ngủ trên giường, chăn cũng không thèm đắp. Anh ta đắp chăn cho cô, hôn lên môi cô, vừa định trêu đùa cô một chút lại nhìn thấy đứa bé trợn tròn mắt nhìn mình. Phát hiện có người chú ý đến mình, đứa bé nhăn mặt chuẩn bị oà khóc, sợ đánh thức Lâm Sa Mộc, Trịnh Đạt bế nó ra phòng khách. Anh ta cởi tá quần ra theo hướng dẫn trên bịch tá, bên trong vẫn khô, không phải là tè dầm, vậy chắc là đói. Anh ta lại nghiên cứu sữa bột, dựa theo tỷ lệ ghi trên hộp sữa, lại lên mạng xem trẻ con 6 tháng cần uống bao nhiêu sữa, tập trung tinh thần như khi gỡ bom thời còn trong quân ngũ, tuân thủ chính xác dung tích nước và nhiệt độ, và một bình sữa theo đúng tiêu chuẩn khuyên cáo của Bộ Y tế. Có lẽ là vẻ chăm chú của anh ta quá buồn cười, đứa bé chỉ khóc mấy tiếng rồi bắt đầu quan sát con người xa lạ này. Hoàn thành bước cuối cùng, xỏ một giọt sữa xuống mu bàn tay thử nhiệt độ, liếm một chút thử mùi vị. Anh ta bế đứa bé theo đúng hình minh họa trên mạng rồi bắt đầu cho nó bú sữa. Thực ra nó chẳng qua chỉ một khóc mấy tiếng để nhắc nhở người khác về sự tồn tại của mình. Nhưng có sữa ngon thì tội gì không bú. Hai tay nó đưa lên cầm bình sữa rồi bắt đầu bú. Trịnh Đạc thận trọng chạm vào khuôn mặt mềm mại của đứa bé, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng dịu dàng. Ơi có ngon không Cháu đói rồi đúng không Sau này đói cũng đừng khóc Cháu là đàn ông biết không Đàn ông xịn thì không được khóc Lâm sa mộc dựa vào khung cửa Nghe thấy câu này không nhịn được cười, <cười> Đàn ông xịn Cô nhớ mày Đàn ông xịn Trịnh Đạt ngừng đầu nhìn cô mỉm cười Dậy rồi à Ờ Lâm sa mộc ngồi xuống sofa Nhìn Trịnh Đạt cho đứa bé bú sữa Ui, vụ cảnh sát lưu giới thiệu đến là thế nào Một nửa sự chú ý của trịnh đạc tập trung trên người đứa bé Một nửa còn lại trên người Lâm Gia Mộc Chậm rãi kể lại câu chuyện của ông bố đổ vỏ đó Bây giờ anh ta muốn biết mình đã nuôi con cho ai 6 năm trời Lâm Gia Mộc thở dài Biết thì thế nào, kiện tụng bắt đến, rồi sao nữa Tình cảm và tâm huyết 6 năm cũng không thể lấy lại được Đúng rồi, thằng bé đó thế nào rồi Vừa rồi anh đã gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi Không có vấn đề gì lớn Đã chuyển tới phòng bệnh thông thường rồi Lâm già mộc ấn lên má em bé Cục cưng, có muốn đi nằm vùng với cô không? Trịnh đạt đưa điện thoại cho cô Mua đủ những thứ này đã rồi hãng bắt cục cưng làm việc Anh ta mở web bổ của một chuyên gia chăm sóc trẻ em Trên đó có một bảng biểu liệt kê tất cả những thứ một em bé 6 tháng tuổi cần có Ôi có 7 ngày thôi mà Anh có cần phải ép em phá sản thế này không Sau này biết đâu con rung đến Chị Đạc cố tình liếc nhìn bụng cô Lúc này Lâm Giám Mộc mới nhớ ra Họ còn chưa nói chuyện nghiêm túc Về vấn đề con cái Cô nghiêm mặt nói Sau này nếu có con Em không muốn nó lớn lên Không có bố mẹ bên cạnh giống như em Em muốn hoàn toàn tâm chăm sóc nó Cho nên em sẽ ở nhà không đi làm Văn phòng có thể thuê người khác Hoặc đóng cửa Em định đóng cửa văn phòng thật à? Uhm, có lẽ bây giờ tư điểm cũng có thể tự phụ trách một mảng rồi Chúng ta mời thêm một hai người nữa Anh phụ trách công việc bên ngoài Em phụ trách công việc nội bộ Thấy đứa bé nhả đúng sữa ra, Trịnh đạc bế thẳng nó lên Khẽ vô lưng nó Thì ra em đã suy nghĩ nghiêm túc về chuyện con cái Em không phải là động vật máu lạnh Em cũng có bản năng sinh vật phàm là phụ nữ đến một độ tuổi nhất định chắc chắn đều sẽ suy nghĩ việc có sinh con hay không nhưng không phải bây giờ lúc nói lời này lâm gia mộc có vẻ hơi chần chừ em định có con là được trịnh đạt tiếp tục vỗ lưng đứa bé vẻ mặt ấm áp mà dịu dàng lâm gia mộc nhìn anh ta thật ra vừa rồi cô đứng ở cửa nhìn trịnh đạt cho đứa bé bú sữa cũng đã có cảm giác muốn có một đứa con với trịnh đạt nhưng người ra đến miệng lại nuốt vào bụng các những chuyện liên quan đến trinh Đạc, chính cô cũng ghét thái độ nhìn trước ngó sau, sợ đầu sợ người của mình. Tiêu Văn Linh cúi đầu nghịch điện thoại, cô ta đã đăng tin con trai bị thương trên QQ, rất nhiều bạn bè tỏ ý lo lắng và chúc phúc, nhưng quan hệ trên thế giới ảo này làm cho tâm tình cô ta khá lên một chút, nhưng rồi có một người bạn chung của cô ta và chồng đột nhiên nói: "Văn Linh, con trai bạn là nhà họ O thật à?" Cơ nhớ bạn đã nói bạn và chồng một người là nhóm A, một người là nhóm AB mà Trong số bạn bè có những người phải đứng chậm còn tiếp tục chúc phúc sớm bình phục Nhưng một số người có kiến thức cơ bản lại quay sang mắng người bạn chung nọ Cô đừng nói lung tung, nhóm A và AB làm sao sinh ra nhóm O được Sau đó bạn bè yên lặng một hồi, Tiêu văn Linh biết họ đã chuyển sang nhắn tin riêng tư rồi Cô ta liền quay sàn chơi nông trại vui vẻ, từ chối toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi của bạn bè. Nhìn thấy lúc này mà con gái còn nghịch điện thoại di động được, bà Tiêu không nhịn được nổi giận. Con vẫn còn tâm tư chơi điện thoại à? Bà ta giật chiếc điện thoại của con gái, sơ lên định đập nhưng lại nhẹ nhàng đặt xuống. Hiểu Apple mấy ngàn tệ đấy, người ngoài nhìn thấy con gái bà ta dùng đồ Apple đều nói con gái bà ta có tiền. Ông Tiêu lại không để ý đến chuyện này, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bà đừng có ở đây mà nói con gái, đều tại bà dạy con không nghiêm hết. Tôi dạy con không nghiêm bao giờ, ý ông là tôi không đừng đắn con gái cũng không đừng đắn à? Có ai lại tự bôi cho chát cháu vào mặt mình như ông không? Lại bắt đầu rồi đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Nói mấy câu tử tế là lại bắt đầu giở trứng rồi. Ông Tiêu trợn mắt nhìn bà ta. Phan Linh, bây giờ ở đây không có người ngoài, con nói cho bố mẹ biết. Bố đẻ của Thông Thông rốt cuộc là ai? Tiêu Văn Linh cúi đầu nói ảo não. Ây, bây giờ con hỏi chuyện này làm gì? Có tác dụng gì sao? Sao lại không có tác dụng? Bắt bố nó chịu trách nhiệm chứ sao? Mặc dù Thông Thông đã qua giai đoạn nghi hiểm rồi Nhưng gãy xương bắn đinh thép cần tiền nằm viện cần tiền Mua thuốc cần tiền Sau này biết đâu phải vật lý trị liệu cũng phải có tiền Không tìm nó chẳng lẽ lại đi tìm củng hâm Nó không đánh chết con mới là lạ Là mẹ hắn không trông cháu cẩn thận. Mày vô lý vừa thôi. Bà tiêu đánh con gái một cái. Mẹ chồng mày tốt như thế, mày vào nhà người ta, nói là ở riêng nhưng một ngày ba bữa đều ăn ở nhà người ta. Mày đẻ con cũng là một tay người ta nuôi lớn, nuôi con cũng không biết cần mày bỏ tiền ra. Tại sao mày lại thất đức như vậy? Biết xó, biết xó không phải con của cùng hâm mà mày vẫn cứ... Con đâu biết không phải con của cùng hâm Chỉ có mỗi một lần Mỗi một lần đó Trước và sau đó đều là với cùng hâm Con làm sao có thể Tiêu Văn Linh cao giọng Y tá đi tới xa hiệu nói nhỏ Tiêu Văn Linh mới hạ thấp giọng xuống Con thật sự không ngờ Ai? Mày nói đi là ai? Có phải cái thằng họ ngũ nghèo kiết sắc đó không? Người họ ngũ này tên là Ngũ Tư Lượng Là mối tình đầu của Tiêu Văn Linh huy học cùng trường đại học với tiêu văn linh nhưng lại chẳng ra gì người ta thì là phượng hoàng còn tên ngũ tư lượng này lại là gà cỏ nhà nghèo là một chuyện lại đặc biệt không có chi phí sau khi thi đỗ đại học giống như đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần thi cử đều chỉ học làm sao cho qua đa số thời gian chỉ chơi game không biết tại sao lại cưa được tiêu văn linh chẳng bao lâu sau hai người đã yêu nhau đắm đuối sau khi tốt nghiệp đại học theo tiêu văn linh đến thành phố a Vốn, ông bà nhà họ tiêu cũng có ấn tượng tạm được với hắn, cho rằng trai nông thôn ra thành phố chắc sẽ biết phấn đấu, chịu khó chịu khổ. Không ngờ hắn lại không có chí tiến thủ, tìm được một công việc lương tháng 2.000 tệ, làm mấy tháng đã kêu mệt bỏ việc, nói phải chơi game kiếm tiền. Kết quả là cả ngày ăn ngủ ở nhà họ tiêu, mỗi ngày mặt trời chưa lên cao thì chưa rời khỏi giường. Chưa đến sáng sớm, chưa đi ngủ, làm cho Tiêu Văn Linh cũng bị ảnh hưởng, làm việc không tốt. Hai ông bà nhà họ Tiêu bực mình cãi nhau với con gái một trận rồi đuổi hắn ra ngoài, lại trụ tập họ hàng, làm công tác tư tưởng cho con gái. Cộng thêm con gái đã đi làm, biết xã hội là như thế nào, theo hắn sẽ không có tiền đồ gì nên cũng đồng ý chia tay. Hai năm sau, Tiêu Văn Linh mới quen biết cùng hâm môn đăng hộ đối qua một người giới thiệu hai người yêu đương hơn một năm rồi kết hôn, nhà là do nhà cha chuẩn bị, tiền hoàn thiện là nhà gái bỏ ra, xe là nhà gái mua, hai nhà hòa hợp, cuộc sống thoải mái, sự nghiệp của hai đứa con cũng ngày càng tốt. Tiêu Văn Linh được bổ nhiệm làm quản lý, cùng hâm cũng làm quản lý. Không ngờ lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. đối với nhà họ Tiêu không khác gì xét đánh giữa trời quang. Không phải hắn. Tiêu Văn Linh nói. Làm sao lại là hắn được Bây giờ hắn không ở thành phố A Nghe nói về quê thi công chức 3 năm không đỗ Không biết làm thuê ở đâu Không phải nó thì là ai Trong lúc hai ông bà cùng bức cung con gái Một người phụ nữ tóc ngắn Bế một đứa trẻ con đến Ngồi xuống hàng ghế đối diện Với hàng ghế nhà họ tiêu đang ngồi Người nhà họ tiêu cũng nhỏ giọng hơn một chút Thấy mấy người này không nói nữa Lâm sa mộc cũng không chủ động bắt chuyện Lấy điện thoại di động ra ra vừa gọi Alo, em đến rồi, anh đến chưa? Cái gì? Ông chủ không cho anh đi Ông chủ anh quan trọng hay là con quan trọng? Một mình em không làm được, anh không biết sao? Ồ, được rồi, anh cứ nghĩ đi Nói xong cô tức giận ngắt máy Có lẽ vì cô nói hơi to, em bé đang nửa mê nửa tỉnh trong lòng nhíu mày lại Cô vỗ vỗ em bé nhưng lại làm nó thức dậy Chậm tròn mắt nhìn quanh, ê a không biết đang nói gì Ôi lại dậy rồi, suốt ngày không ngủ, không biết lấy đâu ra sức nữa. Cô lục chiếc ba lô trẻ em một lát. Ơ bác sĩ, bác có giấy ướt trẻ em không? Cháu quên không mang. Bác Tiêu phát hiện cô đang nói với mình, đáp, không có, thông thông nhà tôi lớn rồi, không cần giấy ướt. Mẹ chồng con đến bây giờ vẫn còn dùng giấy ướt cho nó. Mẹ vào lục trong cái túi kia xem, chắc chắn là có. Tiêu Văn Linh nói, cô ta dày chán. Em bé nhà cô được mấy tháng rồi <cười> 6 tháng rồi Càng ngày càng khó nuôi à, 6 tháng thì còn ngoan Lớn hơn nữa nó mới nghịch Tiêu Phật Linh nói Năm nay chị hai mươi mấy tuổi rồi Chắc cháu nhà chị cũng không lớn hơn cháu nhà tôi bao nhiêu nhỉ à, Tôi đã 32 rồi Con trai tôi 6 tuổi À đúng là không thể nhìn ra được Tôi kết hôn sớm Ôi kết hôn sớm đúng là tốt Tôi hơn 30 tuổi mới có con Đúng là mẹ chết đi được Cô hơn 30 rồi, đây mới là sự thật không thể nhìn ra được Tiêu Phật Linh nói Tôi lớn tuổi hơn cô, à, em gái, em đưa cháu đến làm gì? Thằng bé nhà em nghịch ngã từ trên đỉnh hóng mát xuống, bị ngoại thương Ôi nghiêm trọng thế cơ à? Không có việc gì, đã chuyển tới phòng bệnh thông thường rồi, còn con chị... À, hôm nay cháu nó nằm chơi trên giường Chị dọn dẹp bếp Đột nhiên nghe thấy nó khóc Chạy ra xem thì thấy nó ngã từ trên giường xuống Sờ sau gái nó thấy một cục u Chị không yên tâm nên đưa nó đến khám xem Tiêu Văn Linh cười. cười Không sao đâu Từ trên giường ngã xuống đất có cao bao nhiêu đâu Trẻ con xương mềm không việc gì đâu À bác sĩ cũng nói như vậy nhưng chị vẫn muốn khám kỹ một chút nên bảo bác sĩ uh, là chị sẽ đợi, nói chụp uh, CT phải xếp hàng 1 2 tiếng, chị mãi mới có một đứa con. Ôi, đều là mẹ, em hiểu." Tiêu Văn Linh nói, ngồi sang bên cạnh Lâm Gia Mộc, đưa tay sờ đầu em bé, trẻ con 6 tháng, đầu vốn cũng không tròn cho trò lắm. Tiêu Văn Linh cũng không phát hiện điều gì. "Không sao, chỉ có một chỗ hơi sưng lên là không rõ lắm." Cháu nó cũng không khóc, không sao đâu à, Nếu thế thì tốt Nhưng lầm giám mộc vẫn không định đứng dậy Tiêu Văn Linh cười thầm trong lòng Khi con còn nhỏ, cô ta còn trẻ tuổi Mặc dù cũng quan tâm đến con Nhưng cũng không quan tâm như người này Nghĩ đến con, cô ta lại thấy buồn Dường 15 hết tiền rồi nhá Về nhà đi nộp tiền cho cháu đi Y tá nói một câu rồi đi mất Tiêu Văn Linh lấy thẻ ngân hàng trong túi sách ra Mẹ, con đi nục tiền Con có đủ tiền không? Tạm thời đủ Mẹ đi cùng con Mặc dù bây giờ không thấy bóng sáng cùng hâm xung quanh Nhưng ai dám chắc cùng hâm sẽ không xuất hiện Bà Tiêu đứng dậy định đi cùng con gái Mẹ cứ để con đi một mình Tiêu và Linh nói rồi sách túi Cầm điện thoại di động ra ngoài Lúc đi qua chỗ rẽ Một người đàn ông cao to cũng đi theo phía sau cô ta Lúc cô ta gọi điện thoại Người này nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại Bật Bluetooth lên Alo, tới đây Bạn biết ngũ tư lượng bây giờ ở đâu không? Chương 4 Cuộc đời thăng trầm Trích lời Gia mộc Trên thế giới này không có sự đam mê nào Khó từ bỏ hơn việc yêu một người trong tưởng tượng Trịnh đạt nhập cái tên ngũ tư lượng vào thanh công cụ tìm kiếm Tổng cộng hơn 1.000 kết quả Kết hợp với tuổi tác và trường đại học Tiêu Văn Linh tốt nghiệp, trải qua sàng lọc, cuối cùng còn lại một ứng cử viên. Ngũ Tư Lượng có hộ khẩu ở thôn Tứ Thủ, thuộc huyện Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam, bằng cấp là đại học chính quy, hiện đang sinh sống ở Tràng Sa, thời gian làm việc ở thành phố A ngắn đến mức có thể bỏ qua không tính. Người này đã ba lần thi công chức, nhưng lần tốt nghiệp chỉ đứng thứ 10, cũng là lần thi đầu tiên, sau đó mỗi năm lại tụt xuống thấp hơn. Trừ thi công chức, hắn còn tham gia thi tuyển vào các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhìn chung thành tích rất tầm thường. Có điều công việc của hắn bây giờ cũng coi như ổn định, xin được vào một xí nghiệp quốc doanh cũng có chút tiếng tăm, dạo này hình như còn mới được lên trước. Qua những dấu vết của hắn trên mạng thì hắn thích chơi blog, chuyên đăng một số trang chẳng hạn như là mẹ vợ đưa con gái đi phá thai, con rể lấy ra số tiết kiệm tiền triệu. Sau đó khoe khoan dạo này hắn vừa thăng chức và kế hoạch mua nhà mua xe của hắn. Trịnh Đảng xem sơ qua vài bài rồi quyết định xem ngược phía trước. Một lớp của hắn có lịch sử ít nhất là 10 năm, có lẽ được lập từ khi hắn vào đại học. Có mấy bài nói về chuyện của hắn và Tiêu Văn Linh. Có mấy bài nói về sự ngọt ngào của tình yêu và mơ ước tương lai. Còn có mấy bài nói về sự đau khổ khi thất tình. Trong mắt hắn, nguyên nhân thất tình rất đơn giản. Hắn không có tiền, không có xe, không có nhà, không có công việc, mẹ vợ không thích hắn. Sau khi đi làm, hắn trở nên thực dụng hơn, Tiêu Văn Linh cũng không thích hắn nữa. Sau đó có vẻ như hắn còn có những cuộc tình khác, nhưng cuộc tình nào cũng chỉ kéo dài được một, hai bài viết. Sau khi chấm dứt mỗi cuộc tình, hắn lại đăng một bài ủy mị hồi tưởng lại thời gian còn yêu Tiêu Văn Linh. Trịnh đã phát hiện có mấy tài khoản khác tương tác qua lại rất nhiều với hắn. Trong đó có một người gần như đọc hết toàn bộ những bài viết của hắn Thỉnh thoảng lại đăng lời bình luận Anh ta bấm vào xem Tài khoản này là một tài khoản trống, Không những trên blog không có gì Mà cũng không có bất cứ dấu vết nào khác Bảy năm trước đột nhiên người này không còn xem blog của hắn nữa Tất cả đã chấm dứt Máy tính đột nhiên báo chủ nhân blog vừa đăng bài trên web bồ. Trịnh Đạc mở ra xem Cô ấy đột nhiên liên lạc với tôi <cười> Là bởi vì tôi được thăng trước tăng lương, sắp có nhà có xe, biến thành người đàn ông cô ấy nghĩ là xứng với cô ấy hay sao? Trịnh đạp mỉm cười, một người đàn ông 33 tuổi mới làm việc ở xí nghiệp quốc doanh chưa được 5 năm, được thăng một chức vụ còn con, thêm mấy đồng tiền lương, phải kế hoạch mua nhà mua xe, nghe nói còn phải vay họ hàng và bạn bè để thanh toán lần đầu, tại sao đột nhiên lại tự tin đến vậy? À, Trịnh đạt xem web của hắn Thì ra nhà hắn ở quê thuộc diện đền bù giải tỏa Được đền bù một khoản tiền và một căn hộ khác Có người tắt tên ngũ tư lượng và một bài viết Tên trên mạng của ngũ tư lượng là ngũ đại trưởng quỹ Bài viết có tiêu đề không thôi. Cô gái ngồi sau xe đạp của bạn Trịnh Đạc bấm vào xem thấy bài viết rất khá Nhưng ngũ tư lượng lại có vẻ không vui lắm Cãi nhau với người đó trong phần bình luận Người đó có vẻ như là bạn chung của hắn và Tiêu Văn Linh Đại đề ngũ tư lượng cho rằng Người này là viện binh Tiêu Văn Linh mới tới Trịnh đã tắt màn hình Xem ra ý đồ tìm ngũ tư lượng của Tiêu Văn Linh đã thất bại Anh ta ngừng đầu lên Phát hiện Tiêu Văn Linh đã xếp hàng nộp tiền xong, Đang cúi đầu xem điện thoại di động vẻ mặt dường như rất đau lòng Thậm chí ngay cả Trịnh đã bước nhanh về phía trước phải bước Tóm lấy cổ áo người đàn ông đang thò vào trong túi sách của Tiêu Văn Linh Người anh em, ăn trộm tiền trong bệnh viện có phải hơi quá thất đức không? Phải nói là chị em mình đúng là có duyên với nhau Tiêu Văn Linh mỉm cười, đưa tay đùa với em bé trong lòng Lâm Gia Mộc Em bé sơ tay nắm lấy ngón tay cô ta rồi kéo thẳng vào miệng Không được mút tay Lâm Gia Mộc giải cứu ngón tay cho Tiêu Văn Linh Xin lỗi, bây giờ nó vớ được cái gì cũng cho vào miệng Rõ ràng còn chưa mọc răng <cười> Trẻ con tuổi này đều như vậy Thông thông nhà em cũng thế Tiêu văn linh nói xong lại ngẩn ra một lát Chúng em đâu, đang đi làm à Vâng, anh ấy đang đi làm Tiêu văn linh gật đầu Vì sao thông thông lại được hoài thai Vào đúng buổi tối đó Vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này Số cô ta sao lại khổ như vậy Bây giờ cô ta hận mình khi đó Nhất thời không kiềm lòng được Cũng hận cùng hâm tuyệt tình Và ngũ tư lượng trở mặt với mình Trịnh Đạt xoa so đầu đứa bé. Bác sĩ đã nói là không sao đúng không? Anh đưa hai mẹ con về nhà. Anh vội về đi làm chứ gì? Lâm Gia Mộc đỡ anh ta một cái. Anh chỉ suy nghĩ được hai tiếng, nếu phải muộn thì tháng này sẽ bị cắt hết thưởng. Được rồi. Lâm Gia Mộc đưa đứa bé cho Trịnh Đạt bé. Chúng ta đi thôi. Tiêu Vân Linh ngơ ngẩn nhìn cả nhà ba người cả lúc cả xa. Trước đây gia đình cô ta cũng là một nhà ba người được mọi người hâm mộ. Bạn bè đều nói cô ta tốt số, ông xã hiền lành lại thật thà, bố mẹ chồng cũng rất hiền. Cô ta sinh con mà vẫn như gái son, bố mẹ chồng lo hết mọi việc, không có gánh nặng gì, bất kể là với nhà chồng hay là nhà mẹ đẻ. Lại có nhà có xe, tiền lương hàng tháng của hai vợ chồng có thể dành dụng rất nhiều. Bà Tiêu đưa ra một chiếc khăn giấy cho cô ta, cô ta mới phát hiện mình đang khóc lúc này y tá lại đi vào người nhà giường mười đâu cháu tỉnh rồi đang khóc đòi bà nội một tháng tử tư hiện đại thậm chí có thể tra rõ rất nhiều chuyện mà không cần phải ra khỏi cửa chẳng hạn như ngũ tư lượng và tiêu văn linh cuối cùng đã liên lạc với nhau tiêu văn linh không uất mở gì nói thẳng thông thông là con hắn phản ứng đầu tiên của ngũ tư lượng là không chịu tin lúc đó rõ ràng cô đã kết hôn với gã họ cùng gần một năm rồi Tôi và cô chỉ ngủ với nhau có một đêm Tôi dựa vào cái gì phải tin cô Anh tin thì tin Không tin thì thôi Bây giờ thông thông đang ở bệnh viện Anh phải chịu trách nhiệm Chịu trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm gì? Không phải là cô không có tiền chữa bệnh cho con Nên vụ oan cho tôi đấy chứ Tôi nói cho cô biết Bây giờ tôi đã... Thôi được rồi Tôi cũng không biết vì sao tôi lại liên lạc với anh nữa Rõ ràng anh đã biết là một người vô trách nhiệm từ lâu rồi Tóm lại là tôi ngu ngốc Tiều và Lĩnh nói xong liền đằng suất. Ngũ từ lượng thì như một con mèo bị giẫm phải đuôi, bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Trịnh Đạt mở một đoạn thư ra, rồi không muốn nghe đoạn thứ hai nữa. Trịnh Đạt. Lâm Gia Mộc đang chồng đứa bế trong phòng ngủ, đột nhiên gọi một tiếng đầy hoảng sợ. Trịnh Đạt tắt máy tính, bỏ tay nghe xuống chạy vào phòng ngủ. Lâm Gia Mộc sắc mặt u ám, nhìn chiếc bỉm và sản phẩm bài tiết màu vàng bên trong. Trịnh Đạt nhị cười. <cười> Để anh Anh ta lấy rất nhiều khăn giấy ra Ném chiếc bỉm bẩn vào thùng rác Dùng giấy ướt lau chùi cho đứa bé Rồi lại thoa phấn rôm lên Lâm ra mộc một tay bịt mũi Một tay cầm chiếc bỉm mới đưa cho anh ta Trịnh đạc mặc bỉm xong Lại bế đứa bé lên Thành thạo như trước đó từng chăm sóc trẻ con không chỉ một lần Sao anh học nhanh như vậy? Quan trọng nhất là không được sợ bản sợ thối Trịnh Đạc sơ đưa bé lên cao, đưa bé cười khen khách Người sợ bẩn sợ thối thì sẽ không bao giờ làm được Lâm giam mộc hùng hổ đấm mấy cái vào lưng anh ta Nó đi ngoài ướt như vậy, không phải là có bệnh gì chứ Anh đã lên mạng cha rồi, như vậy là bình thường Trịnh Đạc lại sơ đưa bé lên cao Ai vừa mới đi đùn ấy nhỉ, ai ấy nhỉ Em bé vẫn cười khen khách, Lâm giam mộc lại không cười nổi Hai vụ án, hai đứa bé, vận mệnh lại hút ngéo như nhau Mẹ nó không đi tìm bố nó mà đến nhà chồng Thế à? Em tra được số điện thoại nhà bố mẹ Mạnh Hồng Sinh Dùng danh nghĩa là bạn của Mạnh Hồng Sinh hỏi thăm Bố mẹ Mạnh Hồng Sinh lại hỏi em về tâm tích của Mạnh Hồng Sinh Nói là con dâu sốt ruột sắp phát điên rồi Bất kể thế nào, người già luôn đứng về phía cháu trai và mẹ của cháu trai Trong mắt người già, con dâu không sinh cho nhà mình đứa cháu nào thì không thể xem như một đứa con dâu thật sự. Cô ta có thể đến nhà bố mẹ mạnh hồng sinh, vì sao không giao con mình cho họ? Ơi, chắc là sợ nhà họ mạnh nghe theo con trai, chỉ cần cháu nội không cần cô ta. Không biết một gia đình thế nào có thể nuôi dưỡng ra một người như tà tà nhở? Trịnh Đạc cầm chiếc máy tính bảng trên giường lên tìm kiếm tà tà, bấm vào bài viết trên một trang tạp chí. Tác giả này chính là Tà Tả. Nói thế nào nhỉ? Bài viết này rất có phong cách nghệ sĩ, lại có chút không bệnh tật gì nhưng cứ thích xen rỉ. Cách hành văn khá trong sáng, trong bài viết Tà Tả nói cô ta là một cô gái bị mọi người lãng quên trong một đại gia đình, ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm đến người anh họ ngoan ngoãn học giỏi và người chị họ hoạt bát hướng ngoại hơn. Cô ta là người sống nội tâm, thích nắm mưa, thích viết những đoạn văn không ai có thể hiểu được Ước mơ có một gia đình thuộc về chính mình và một người đàn ông yêu cô ta toàn tâm toàn ý Trong mắt chỉ có cô ta Lúc bài viết này được đăng lên tạp chí thì tà tả mới khoảng 19 tuổi Khoảng chừng 2-3 năm sau gặp Mạnh Hồng Sinh Một cô gái thích mơ mộng lại bị xem nhẹ từ nhỏ Gặp một người đàn ông từng trải lắm tiền tướng mà cũng không tệ Cô ta nhanh chóng rơi vào biển tình thực ra tình yêu của cô ta có hơn phân nửa là do cô ta tự theo dệt nên Thậm chí bao gồm cả mạnh hồng sinh mà cô ta vẫn cho rằng mình rất yêu đó Cô ta không còn viết văn nữa, lại khoe truyền tình yêu, khoe con trai trên webb Mạnh hồng sinh cho cô ta một nụ cười, cô ta có thể viết ra một đoạn dài mấy ngàn chữ để kỷ niệm nghe nói cô ta thường xuyên hỏi mạnh hồng sinh có yêu cô ta không, không nhận được câu trả lời mình muốn là lại ngồi một mình ngẩn người trên giường cả đêm. đến tận lúc mạnh hồng sinh trả lời, cô ta lại nói mạnh hồng sinh thật lòng yêu mình. hình như cô ta vẫn so bì với tô bình. cô ta nói cô ta đã lén đi xem tô bình, cảm thấy trên người tô bình đầy mùi nhân dân tệ, còn cô ta là một cô bé mặc áo sơ mi với váy vải thô. Tô bình như trái cây đắt tiền của người Tây được đóng gói đẹp đẽ để vượt biển mà đến. Mùa về nhà mở ra mới phát hiện đã được hái từ rất lâu. Cô ta thấy như táo xanh vừa hái trên cây, rẻ tiền nhưng tươi sòn ngon miệng. Cuối cùng cô ta còn nhấn mạnh đây là biêu tả của bạn hồng sinh. Nhưng có đánh chết lầm sao mộc cũng không tin một người đàn ông có thể nói ra những lời như vậy. chương 5 Vô tội Trích lời ra mộc Trong hôn nhân Người trưởng thành phải gánh vác hậu quả cho những việc mình làm là đương nhiên, nhưng trẻ con vô tội lại thường phải trả giá lớn nhất. Tiêu Phan Linh đẩy xe mua hàng, cao mày đi giữa đám đông tranh mua hàng Tết trong siêu thị. Thương thế của con trai mặc dù đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện, mà lãnh đạo lại nói với cô cuối năm bận rộn không thể cho cô ta nghỉ thêm nữa, bảo cô ta phải nghĩ cách. Cô ta hiểu ẩn ý của lãnh đạo hoặc quay lại làm việc hoặc xin nghỉ việc. Vị trí của cô ta hiện nay là kết quả phấn đấu mấy năm liền, càng không cần phải nói đến cơ hội thăng tiến trong tương lai. Cô ta tuyệt đối không chịu từ chức. Hơn nữa, khả năng cô ta và chồng tiếp tục sống với nhau gần như là bằng không. Sau khi ly hôn, cô ta càng cần công việc. Nhưng mấy hôm nay, bố mẹ cô ta thay phiên nhau trông chó rất mệt mỏi. Thông thông lại không thân với ông bà ngoại như ông bà nội. Hơn nữa, đau ốm lâu khó chịu, thường xuyên làm khó dễ hai ông bà già vừa rồi trước khi rời khỏi bệnh viện cô ta không nhịn được mắng cho thông thông một trận bây giờ nghĩ lại vẫn muốn khóc ngũ tư lượng là mối tình đầu của cô ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta mặc dù cô ta biết rõ hắn chỉ thích mơ ước phiền vong ham ăn biếng làm là một thằng bé to đầu không lớn lên được nhưng vẫn có một tia hy vọng với hắn luôn cảm thấy hắn sẽ phấn đấu vì tương lai của hai người như lời hắn nói Dù cuối cùng cô ta chia tay hắn theo ý mẹ Nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến Bất kể là tướng mạo hay là gia thế Nhân phẩm năng lực Cùng hâm đều hơn xa ngũ tư lượng Nhưng lúc ở bên cạnh cùng hâm Cô ta lại không có cảm giác tim đập rộn ràng Như lúc ở bên ngũ tư lượng Tuy nhiên, cô ta đã đến tuổi xây dựng gia đình, cha mẹ hai bên đều đồng không có ý kiến gì, điều kiện các mặt đầy đủ, ngay cả chính cô ta cũng không tìm được lý do gì để không kết hôn. Ôi, dù sao kết hôn cũng chỉ là hai người sống với nhau, cưới thì cưới. Sau khi cưới, mặc dù hai vợ chồng có những khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng đều vượt qua. Hai người đều không biết nấu cơm, ăn nhà ông bà nội một bữa, lại ăn nhà ông bà ngoại một bữa. Không thích dọn dẹp phòng, mẹ chồng có chìa khóa, tiện tay dọn dẹp giúp. Sau đó vì muốn riêng tư, cô ta tự mình dọn phòng, hóa ra cũng không mệt như tưởng tượng. Trong mắt người ngoài, cuộc sống của cô ta không khác gì thiên đường. Kết hôn rồi còn hạnh phúc hơn khi chưa kết hôn Cô ta lại luôn cảm thấy như sắp bị thứ gì nhấn chìm làm ngạt thở Không nhìn thấy cái gọi là hạnh phúc xuất cuộc ở chỗ nào Đúng lúc đó, một người đồng hương học cùng đại học mới đi xa về Tổ chức một buổi tụ tập bạn đồng hương học cùng cấp 3 và đại học ở thành phố A Ngũ tư lượng đã rất lâu không gặp, không ngờ cũng xuất hiện Cô ta không biết mình nghĩ thế nào mà lại cùng Ngũ Tư Lượng chuồn khỏi bữa tiệc đi thuê phòng. Gần như ngay khi cảm xúc sốt đi, cô ta đã ý thức được mình đã có một quyết định vô cùng sai lầm. Trong lúc cô ta đang ngượng ngùng mặc quần áo định đi, Ngũ Tư Lượng ngậm điếu thuốc nói một câu: "Nghe nói em lấy một gã làm văn phòng, anh tưởng em sẽ lấy một ông chủ chứ?" Trên thế giới này chẳng lẽ ngoài những người nghèo không có trí tiến thủ thì chỉ có toàn là ông chủ à? Tiêu Văn Linh chừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng mặc quần áo rời đi, làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau đó, một bạn học hỏi nhỏ cô ta và Ngũ Tư Lượng ra ngoài có làm gì không? Cô ta nói mấy câu vu vơ với thái độ kiên quyết rồi bắt taxi ra về. Không biết là vì nguyên nhân gì, Ngũ Tư Lượng cũng không nói gì với người khác giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Sau khi có thai, cũng có lúc cô ta từng nghĩ không biết cái thai có phải của Ngũ Tư Lượng không? Nhưng cô ta lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này Yên tâm dưỡng thai sinh con Nếu như không có chuyện lần này Có lẽ cả đời cô ta sẽ không biết Mình đã sinh cho ngũ tư lượng một đứa con Làm ơn tránh đường Người phía sau có vẻ suốt ruột Tiêu và Linh phát hiện mình đã đứng Ở khu bán sau xưa rất lâu Vội vã lấy một mớ rau rồi đẩy xe đi Văn Linh cô ta quay lại nhìn thấy người phụ nữ họ lâm quen biết trong bệnh viện đang vẫy tay với cô ta từ khu bán thực phẩm trẻ em hai lâm gia mộc chào tiêu văn linh chần chừ một lát rồi chậm rãi đẩy xe đi tới lâm gia mộc làm như không nhận ra vẻ xa cách của cô ta cầm hai gói trà bông lên hỏi hai loại này loại nào tốt hơn bây giờ chị đã cho cháu ăn dặm rồi à, à Ừ trong sách nói là sáu tháng có thể ăn dặm rồi Chị đã cho cháu ăn lòng đỏ trứng chưa? À cho ăn một, hai lần rồi Hình như nó không thích lắm Cũng không thích ăn cháo cho nên chị định Nếu trẻ con không thích Thì đừng bắt nó ăn Cho thêm nước sau quả gì đó là được rồi Bản thân Tiêu Văn Linh cũng không phải chăm con Nhưng dù sao cũng nghe người khác nói Một số kinh nghiệm làm mẹ Thế thì Lâm Gia Mộc đặt gói trà bông xuống Phải mua máy xay thức ăn à? Ừ, siêu thị chắc có bán Nhưng trên mạng cũng có Hình như còn rẻ hơn một chút Thế thì chị sẽ mua trên mạng Lâm giam màu cười nói À đúng rồi, chị muốn đổi loại sữa khác cho cháu Em thấy loại sữa bột nào tốt Em quên ngày xưa con em uống sữa gì rồi Nhưng nghe mẹ chồng em Thì không nên đổi sữa cho trẻ con Sẽ bị đau bụng À thế à, thế thì chị vẫn mua web vậy Cô đẩy xe đến khu sữa bột Cầm một hộp web Giai đoạn thứ hai bỏ vào trong xe Tôi thấy trong sách nói 6 tháng nên uống sữa giai đoạn 2. Bây giờ một hộp sữa có thể uống mấy ngày? Khoảng một tuần. Nếu chỉ mua một hộp thì không có lợi lắm. Thiếu Phan Linh chỉ từ quảng cáo mua 2 tặng một À, trước giờ toàn là ông xã chị mua cả thùng, hôm nay anh ấy bận, sữa ở nhà lại sắp hết rồi nên chị mới mua. Chị đi thì ai trông con? Cháu nó đang ngủ, chị nhờ một đứa em trông giúp, lát nữa cháu dậy chắc nó lại gọi điện thoại bảo chị về. Lâm Gia Mộc gạt mái tóc Đã hơi dài ra phía sau tay Đúng là ngưỡng mộ em Có cả ông bà nội ngoại giúp đỡ Vợ chồng chị chỉ có thể dựa vào chính mình Vâng Tiều Văn Linh lại lộ ra vẻ khó xử Điện thoại của cô ta đột nhiên đổ chuông Lâm Gia Mộc thoáng nhìn thấy một chữ ngũ Alo Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với anh Chuyện cần nói là tôi cũng đã nói hết rồi Nếu anh có lương tâm Thì đến thăm con trai anh Mang ít tiền đến cho nó chữa bệnh Nếu anh không có lương tâm thì không đến cũng được. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra anh đâu. Không phải vì anh, là tôi không muốn để con trai tôi. Ý anh là gì? Anh... anh đê dọa tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh thích lấy gái 18 thì bao lấy đi. Đừng ở đây nói nhảm với tôi nữa. Tiêu Phan Linh ngắt điện thoại, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Gia Mộc, không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em đi đây. Ờ em chờ chút Chị cũng mua xong rồi Chị em mình cũng ra ngoài Thế cũng được tiêu Văn Linh đẩy xe đi trước Lâm ra mộc đi theo sau Lúc này các bàn thu ngân rất đông người Hai người xếp hàng 17-18 phút mới đến lượt tiêu Văn Linh không đủ tiền mặt trong ví Lấy một tấm thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân Cô quẹt thẻ giúp tôi Nhân viên thu ngân quẹt thẻ Bảo cô ta bấm mật khẩu Nhưng sau khi nhập mật khẩu xong Máy POS lại báo Xin lỗi, thẻ của bạn đã bị khóa. Tại sao lại bị khóa? Tiêu Văn Linh lại lấy một chiếc thẻ khác ra, mật khẩu vẫn sai, vẫn không được. Thử đến chiếc thứ tư vẫn không được, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Tiêu Văn Linh. Bao nhiêu tiền? Lâm Gia Mộc hỏi. Tổng cộng là 314 đồng năm hào sáu xu. Quẹt thẻ của tôi đi. Lâm Gia Mộc lấy thẻ của mình ra, nhân viên thu ngân quẹt xong bảo Lâm Gia Mộc nhập mật khẩu hoàn thành giao dịch. Tiêu Văn Linh xách túi đồ Không biết nên làm thế nào Cô ta nói Chị cho em số điện thoại Sau khi làm rõ chuyện thẻ ngân hàng Em sẽ lập tức trả tiền cho chị Ừ. Lâm ra mở viết một số điện thoại Di động lên mặt sau hóa đơn mua hàng Em có về bệnh viện không Chị lái xe đến cho em quá ra một đoạn Không em phải đến ngân hàng Chị đi cùng em Không cần chị còn phải chung con mà Tiều Văn Linh gào khản cả giọng qua điện thoại Cùng hâm, tôi biết là anh hận tôi, nhưng thông thông tốt xấu gì cũng gọi anh là bố bao nhiêu năm. Thế mà lúc anh lại đến tòa án kiện tôi, đóng băng tất cả thẻ của tôi. Thông thông còn ở bệnh viện, cần tiền chữa bệnh. Đừng quên trong những tấm thẻ đó, có một nửa là tiền tiết kiệm của tôi. Nghe tiếng khóc của cô ta, tâm tình vẫn vô cùng cảm phấn của cùng hâm, đột nhiên vui vẻ hơn một chút. Có một loại khoái cảm như báo được thù. Thông thông không phải con tôi, nó thế nào thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi còn không đòi cô tiền nuôi dưỡng và thiệt hại tinh thần bao nhiêu năm đấy. Củng hâm, anh không được quá tuyệt tình như vậy. Là tôi tuyệt tình hay là cô tuyệt tình? Củng hâm tôi có điểm nào có lỗi với cô? Cô cắm sừng tôi bao nhiêu năm, còn để tôi nuôi con cho thằng khác? Bây giờ cô biết sợ, biết hối hận rồi à? Tôi cho cô hay là, hay là muộn rồi? cùng hâm, nếu anh muốn ly hôn thì có thể hẹn thời gian, chúng ta cùng đến cục dân chính làm thủ tục. Tôi không cần nhà, tôi cần tiền. Nhà vốn cũng không liên quan gì đến cô. Luật sư nói rồi, nhà là tôi mua trước khi cưới, là tài sản trước hôn nhân của tôi. Cô chỉ được sở hữu một nửa phần trả góp sau đó. Cô ngoại tình sau khi cưới, rõ ràng là bên có lỗi. Tôi có quyền yêu cầu nhận nhiều tài sản hơn, cũng có quyền bắt cô bồi thường. Tôi... Tôi, tôi, tôi có lỗi, tôi xin lỗi Nhưng thông thông có tội gì Sự tồn tại của nó chính là tội lỗi Nên anh mới cố tình Làm to chuyện đúng không Làm cho tất cả mọi người đều biết Anh là kẻ đồ vỏ Tốt, tôi, tôi cũng không cần giữ thể diện nữa Bây giờ tôi sẽ đến tòa án Tôi phải hỏi họ xem Đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của tôi Làm tôi không có tiền trả viện phí cho thông thông Nếu thông thông có gì không hay Họ có thể chịu trách nhiệm được không Lâm Già Mộc bỏ tay nghe xuống Lấy một con vịt màu vàng trong túi mua hàn ra cho đứa bé chơi Trịnh đào cầm con vịt lên người Không có mùi gì lạ Lại nhìn bao bì Hơn một trăm tệ Vịt cao su thương hiệu nước ngoài nhập khẩu Lâm Già Mộc nhúng vai Nghe nói là an toàn không độc Dù thế mang về cũng phải rửa qua chứ Trịnh đào vội vã giật con vịt lại trước khi đưa bé cho con vịt vào miệng Hai người họ muốn kiện tụng à Ờ Lâm Gia Mộc xem thường loại phụ nữ ngoại tình cắm sừng ông xã, lại sinh con không rõ bố là ai, cũng xem thường loại đàn ông hẹp hòi, hoàn toàn quên hết tình bố con 6 năm trời như cùng hâm, lại còn tên ngũ tư lượng rõ ràng không muốn chịu trách nhiệm, số thằng bé Thông Thông đúng là quá khổ. Tiêu Văn Linh xin tòa án hủy đóng băng tài sản cho Thông Thông chữa bệnh, khả năng thành công là bao nhiêu? phần trăm Nói cho cùng thì tòa án vẫn bảo vệ bên yếu thế, bây giờ Thông Thông cần điều trị. Bất kể thế nào, Thông Thông cũng là con do Tiêu Văn Linh sinh ra khi cuộc hôn nhân với Củng Hâm vẫn còn giá trị. Tiêu Văn Linh dùng tài sản chung của hai người thanh toán chi phí chữa bệnh là chuyện đương nhiên. Có điều ai cũng không biết Củng Hâm có nổi điên một lần nữa hay không. Có cần nói với Củng Hâm chuyện ngũ tư lợi không? Em sẽ hoàn thiện tài liệu để kết thúc vụ này. Những gì chúng ta nên làm đều đã làm xong. Kết quả cuối cùng thế nào là chuyện của ba người này? lâm già mộc cảm thấy trong lòng vẫn có một tảng đá lớn người bị hại vô tội nhất trong vụ này thật ra là thông thông người gánh chịu hậu quả cuối cùng cũng là thông thông bạn đang nghe chuyên mục audiobook